chỉ suốt, chị nói xem, tất cả nghiệp chứng này bắt nguồn từ đâu. Hai mắt của mụ suốt trở nên đục ngầu, máu từ mắt cứ như vậy chảy xuống dòng rầm Những gì mụ nhìn thấy lúc này chỉ còn là một màu đỏ sẫm để kinh dị. Trong khoảng thời gian đi vào hồi tượng về quá khứ của hai năm trước, mụ đã cảm nhận được tất cả những đau đớn về thể xác. Những giày vò khủng hoảng với tinh thần Mà bản thân tiên đã phải gầm gánh chiều đừng sau cái chết của cuộc con gái nhỏ Bé bầm tội nghiệp Giờ thì mùa xuân đã biết thế nào là tận cùng của nỗi đau Mùa đã hiểu tại sao chồng bộ lại chết Mùa kinh hoàng hoảng loạn nhận ra Giờ đây mùa cũng sẽ phải chết Không chỉ vậy hình ảnh con gái của mùa hồi còn nhỏ Ban nãy nằm gọn lòn trong tấm chăn được tiên bế bầm ít phút sau trở thành một vũng máu, chính là một điềm báo cả nhà mộ sẽ giống như gia đình của tiên. từng người từng người chết không còn ai. mồ cái như vậy khắp dạ máu, một lắc đầu ngùi ngụi, một thốt lên những lời van xin. tôi biết tội rồi, cô tiên ơi cô tha cho tôi. từ nay về sau tôi sẽ sống tù tẩm tịch đức, tôi không dám làm cái chuyện xấu hại người nữa. tha cho tôi, tôi cầu xin cô. Dòng cổ tiên vang lên văng vẳng ngay bên tài Tha ư Chỉ hại chết con gái tôi Cho người hãm hiếp tôi Khiến cả nhà tôi chết Giờ chỉ xin tôi tha Chỉ có biết lúc tôi đưa đầu qua thầm lòng Tôi đã nói gì trước khi chết không Tôi, tôi không biết tên nhìn mụ nhận miệng cười Lướt những đầu ngón tay trên khuôn mặt cổng bộ tiền khẽ thì thào. Có làm mà Tôi cũng không tha cho chị <cười> Tiếng cười của tiên vang lên Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh Một suốt tiếp tục khóc lóc van xin tiên tha mạng Nhưng mà đổi lại chỉ là những tiếng cười đầy kinh dị Cùng với đó là sự tuyệt vọng không có lối thoát Đúng vào lúc một suốt tuyệt vọng nhất thì đột nhiên sắc chồng của mụ là lão thông đột nhiên cử động. Một chút tự mình sợ quá hóa điên mà nhìn nhầm. Thì nhưng không, cái xác đang ngồi dựa vào cớp tường ngay cánh cửa đang thực sự động đậy hai cánh tay. Một thấy lão thông đưa hai tay lên nắm lấy cán dao dài, sau đó thì rút mạnh con dao khỏi cơ thể. Lão thông hộc bật máu, lão chống tay gượng người đứng dậy. Mùa xuất thiết chồng sống lại Thì như chiếc đuối vớt được cọc mồ cố gắng rồi hết lớn ông thông, ông thông ơi cứu tôi Chồng ơi, chồng ơi Lão thông đã đứng lên được Nhưng chân đi không vững Cứ loạn trận như kiểu sắp ngã Người của gã cuối gặp Hai tay buồn thỏng đầu mẹo còn một bên Nhìn lão có vẻ gì đó rất bất thường Không phải thôi không bất thường sao được Khi mới vừa nãy Lúc bước vào trong phòng Mùa xuất tá hòa sẽ đứng tim, khi thấy chồng của mình tựa tay đâm con dao bài xuyên qua lồng ngực. Máu chảy ra linh láng ướt cả sàn nhà. Cho dù có không chết vì nhát đâm, thì một người bình thường cũng không thể sống nổi sau khi đâm mất quá nhiều máu như vậy. ấy vậy mà lão thông chồng mộ lại đang đứng lên, bước những bước chập trạng, miệng riêng lên hừ hừ. Không thấy chồng hồi đáp, mùa suất lại càng hét càng gạo lớn hơn. Ông thông! Âu Thông ơi! Tôi ở đây mà! Tôi đây! Nhìn tôi đi! Cứu! Cứu tôi với! Có vẻ như lão Thông cũng đang nghe được tiếng gọi cửa bộ suốt. Lão quay cái đầu liếc sang bên phải. Ngước lên nhìn mộ rồi từ từ bước những bước chậm chạp về phía cửa bộ. Cái lưng của lão lom khom, cuối cuối như lưng người bị cầm đã lâu năm vậy. Bỗng hai bàn tay vào eo cửa bộ suốt. Lão Thông bấm chặt quá khiến trong bộ suốt đau nhanh cả mặt. Bất giác mộ có dự cảm không lành. Rõ ràng người đang đứng trước mặt mộ là trầm, Nhưng mộ lại cảm thấy cái dáng đi này, Cái lưng khom khom này, Giống với một ai đó. Còn đang hoang mang thì mộ suốt giật mình. Mộ ha hốc mồm miệng ú ớ không nói thành công, Khi mà lão thông lúc này cất giọng. Chị suốt, Đúng là chị suốt rồi. Chị suốt ơi, Chị còn nhớ bà già này không? Đó là giọng của bà dậu. Đây chính là giọng của bà giàu Thêm cái dáng đi gù gù cái lưng cầm Một suốt nhận ra chồng mộ đích thị là bà giàu Từ miệng của lão thông giọng nói của bà giàu tiếp tục vang lên Chị suốt Mẹ con bà cháu tôi đã làm gì chị Mà chị lại hại chết cả nhà chúng tôi Trả mạng cho cháu tôi Trả mạng cho con tôi Đứng trước mặt một suốt bây giờ là hồn ma của Thủy Tiên và bà dậu. Trong thần sắc của chồng bộ, bộ liền hét lên kinh hãi. Cầm! Tránh xa tôi ra! Các người cút hết đi! Đồ ma quỷ! Đã quá nửa đêm, trong căn phòng ngồi trên các lực nhầm bộ suốt, có thứ gì đó đông đưa trao lơ lửng trên chiếc quạt trần. Ngoài nhà trở nên tứ om khi tất cả các bóng đèn bỗng nhiên tắt ngấm. Không gian điềm bắn chẳng có lấy một tính đậm Cũng chẳng còn nghe thấy tiếng mùa suốt khóc lóc kêu gào Tất cả chìm dần vào trong màn đêm tính lặng giận người đầy chết chấp Cùng khoảng thời gian đó Tại khu nhà trọ dành cho sinh viên ở Hà Nội Trong phòng trọ khi bạn cùng phòng đang say giấc Thì hiện giật mình tỉnh dậy Ngồi bật dậy mồ hôi mồ kê đổ xanh như tắm Ướt hết cả áo trồng lên áo ngoài Hiện ngơ ngác nhìn chung quanh, thì mình vẫn còn đang nằm trên giường tầng trong phòng trò. Hiện mới tin những gì vừa trải qua chỉ là mơ. Một cơn ác mộng, một giấc mơ không thể thật hơn. Mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ít phút trước. Thường thì khi mơ, con người ta sẽ không nhớ được chi tiết giấc mơ của mình. Những giấc mơ vừa rồi thực sự quá chân thật. Dù đã tỉnh nhưng Hiện vẫn nhớ như in từng chút. Sợ quá! Sao tự nhiên lại mơ vậy chứ? Hiền khẽ nói. Có vẻ như Hiền đang làm bạn cùng phòng thức dậy. tâm trí còn đang rối bời thì Hiền thấy từ bên dưỡng bên dưới. cơ bạn tên làm ngó đầu lên rồi hỏi. Này, bồ sao vậy? Nằm mơ thấy gì hả? Hiền giật mình sau ít giây chấn tĩnh. cơ bạn cũng vội bật đèn. Anh đèn sáng giúp cho Hiền đỡ sợ Hiền trả lời. À, tớ sợ ma quá la mà chưa bao giờ tôi thấy như vậy cả, không biết có phải là điểm báo gì nữa không. làm lấy khăn bẩn để cho bạn đoạn hỏi tiếp. sao vậy? mà cái gì mà hát toán lên mồ hôi một cây thế kia? Làm mặn đi này, có gì từ từ kể. hiện lao mặn cho tỉnh táo rồi kể lại giấc mơ vừa nãy cho cô bạn cùng phòng. tớ tớ tớ mơ thấy ở nhà bố mẹ tớ chết cả rồi, mà chết đau đớn lắm, xung quanh toàn máu là máu thôi, la mà. Có khi nào ở nhà sẽ thấy chuyện gì rồi không? Làm cười chân an bạn. Ôi dào ơi, chẳng có chuyện gì đâu. Tại bộ đọc lắm tiểu thích kinh dị. Thành ra lúc ngủ cũng mơ linh tinh thôi. Mà sao đợt này lại đọc mấy cái thể loại sách đó? Chứ mấy hôm trước à, tôi thấy bộ còn khoe. Là bố mẹ gửi thư lên. Còn kèm theo cả tiền tiêu vặt cơ mà. Đọc ít thôi. Không khéo tổ hòa nhập ma. Nhìn đâu cũng thấy ma với quỷ đó. Nghe bạn nói Hiền cũng thấy đúng. Chả là mấy hôm nay hiện đang bị mấy quyển sách tiểu thuyết kinh dị, mượn đường từ một bạn nam cùng lớp. Mới đầu cũng chỉ nghĩ là đọc cho biết. Thế nhưng đọc xong cuốn đến độ ăn cơm hiện cũng đọc. Vì là chuyện kinh dị cho nên không tránh khỏi những đoạn miêu tả cảnh giết người máu me. Thở hát ra Hiền liền bảo. Ờ, bố nói đúng. Chắc là mai tôi trả lại sách thôi. Chứ đọc mà đêm ngủ mưa thì thế này sợ lắm. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy bất an kiểu gì ấy, kể ra cũng hai tuần nay tôi không có về nhà. Lâm liền đáp. Nếu vẫn còn lo thì sáng mai bắt xe về nhà thăm một chuyến đi, đằng nào thì ngày mai trong trường cũng cho nghỉ mà. Nhà cậu cũng cách đây có gần ba mươi cây, về lúc nào mà trả được, sáng như tớ đây mới mệt này. Thôi ngủ đi, mai dậy sớm gọi xe ôm, sáng về chiều lên, ngày kia vẫn đi học bình thường. Hãy nghe xong gật đầu và quyết định sáng mai sẽ về nhà tầm bố mẹ. <cười> Tiếng cả gáy vào lúc năm giờ sáng. Thuận vươn vai tỉnh dậy, đưa hai bàn tay lên trước mặt rồi nhìn lật qua lật lại. Cả ngày hôm qua Thuận đi làm tới tận mãi sáu giờ tối mới về đến nhà. Cứ sáng sớm đi tối muộn mới về, cho nên trong thôn có thông tin gì Thuận cũng chẳng biết. Thuận chỉ nhớ đêm ngày hôm trước nữa, Thuận ngủ quên không đi đón thầy xa. Sáng dậy Thuận vội vã đi làm ở nhà máy gạch, cả ngày nơm nớp vì nghĩ mình sắp chết. Thế nhưng từ lúc đến cho đến lúc tan làm, Thuận có ghé qua trả xe cho bác Kha. Không thấy bác ở nhà cho nên đưa xe cho bà Ngọc xong, Thuận bức vội một mạch về nhà. Suy nghĩ nhiều Thuận chán chẳng buồn ăn, chẳng dám ngủ vì sợ ngủ sẽ không tỉnh lại được. Cứ nằm trần chọc trên giường, Thuận cuối cùng cũng ngủ lúc nào không hay. ấy vậy mà ngủ một giấc dậy, Thuận vẫn thấy mình còn sống. Tiếng gà gáy đánh thức Thuận, bước xuống rừng Thuận điện bào. Mình vẫn còn sống, lão thể bó chết tiệt, bị lão lừa rồi, đổ khốn. Mở cửa bước ra ngoài sân, Thuận thấy sương mù vẫn còn dày đặc, không hiểu mấy ngày gần đây thời tiết kiểu gì mà cứ âm u, mưa nhiều song sương thì mù mịt, sẽ phải đến hai ngày nay trời không có nắng. Với tay lên sợi dây phơi lấy cái khăn mặt, bước tới lũ đất, Thuận múc nước đánh răng rửa mặt. Xong rồi đầu đó Thuận ra phía sau nhà, nơi mộ của bà ngoại. Mấy ngày nay cứ đi sớm về khuya, hôm thì ngủ ở nhà ông Kha, hôm thì lại ngủ ở nhà của Hào. Suy cho cùng cũng chỉ vì mấy lời nói của lão thầy xã, mà cuộc sống của Thuận gần như bị đảo lộn. Tranh thủ vẫn còn sớm, Thuận ra dọn dẹp ít cỏ cây với lá cây, bởi mấy ngày trời mưa to gió lớn. Vừa ra đến sau nhà thuận giật mình Bởi bắt thương trên mộ hôm trước Thuận nhớ mới chỉ nứt một vít nhỏ Thì ngày hôm nay bắt hương đã vỡ Bữa ra làm đôi Cho với chân nhằng vườn vãi Ra khắp mộ Có trên mộ héo ú lụi tàn Không nhú nổi Mặc dù mấy ngày trời mưa Bình thường chỉ cần mưa độ một hai ngày Mà không dọn là cỏ mọc um tùm Sao bắt thương lại vỡ thế này? Bà ơi! Vừa nói, thuần vừa nhặt lại mảnh vỡ của bát hương, gạt phần cho ẩm với cả những chân nhang cũ xong, thuận cho tất cả vào một cái túi đen đem vào trong nhà. Nỗi lo tiếp tục dấy lên khi mộ của bà ngoại lại sẽ để chuyện dị thường. Chắp tay cúi đầu khấn vái trước di ảnh của bà ngoại, thuận lúc này tự trách bản thân. Là do cháu, tại cháu cầm hết tiền để sang cát xây mộ cho bà đi đưa cho người ta, cho nên mọi chuyện với thành danh như vậy. Bà ơi, cháu xin lỗi, nhưng mà bà an tâm, cháu sẽ sang bên đó đòi lại tiền, bà đợi cháu nha. Vừa lại xong bà lạnh, Thuận quay đầu tính mặc thêm cái áo chuẩn bị đi làm, thì bất ngờ Thuận nhìn thấy phía bên ngoài có bóng người. Trong màn sưng mù Thuận thấy dáng đứng của người này rất quen, là hình ngành của bà ngoại Thuận. Mấy hôm trước Thuận có nằm mơ thấy bà ngoại. Chồng cần ác mộng nếu không có bà ngoại cứu, Thì Thuận đã bị lún sâu xuống ao buồn lầy Thuận bước về phía cửa Rồi miệng khẽ gọi Bà ơi Là bà phải không bà Bà ơi cháu đây Thuận đây bà Thế nhưng càng cố tín lại gần Thì bóng người bên ngoài sân Lại càng cách xa Thuận Khổ thân cháu tôi Sao lại thành ra thế này Thuận nghe rõ đó là giọng của bà ngoại Giọng nói ở rất gần Thuận, nhưng hình bóng của bà thì lại mờ ảo, xa xăm hỏi trong mặt sương trắng phía trước mặt. Bà ơi, đúng là bà rồi, cháu xin lỗi bà. Là cháu bất thiếu đến nhiều năm như vậy, vẫn không thể xây cho bà được mồ yên mà đẹp. Bà ơi! Thuận bật khắp, nước mắt rơm rớm. Thuận tiếp tục bước ra ngoài tới ngưỡng cửa. Vẫn như vậy, Thuận cứ bước ra thì bóng dáng của bà ngoại lại cũng xa thêm một khoảng. Rõ ràng nghe tiếng giọng nói, nhìn thấy bóng người, thế nhưng Thuận không thể nào lại gần bà ngoại được. Thuận, dù rất muốn, nhưng bà không thể làm được gì hơn. Giọng nói của bà ngoại vang lên trong đầu của Thuận. Thuận lau nước mắt nói trong tiếng nước ngại ngào. Là tại cháu, là lỗi của cháu bà ơi. Cháu phải biết làm gì bây giờ? Làm gì ơ? Thuận, Cháu phải chết thôi Thuận còn đang không hiểu câu nói vừa rồi của bà ngoại có ý nghĩa gì Thì chỉ trong trước mắt Cái bóng người bên ngoài sân đã hiện ra trước mắt của Thuận Chính là bà ngoại với mái tóc bạc trắng dáng vẻ gầy gò Bà ngoại mặc bộ quần áo bằng vải lanh màu nâu đã sợn cũ Chăm vá nhiều chỗ Bà ơi Sao bà bà làm thế Thuận chảy máu miệng, đưa tay nhìn xuống. Thuận thấy bà ngoài tay quần cầm con dao bầu đâm thẳng vào phần ngực của Thuận. Thuận cảm nhận rõ mũi dao vừa xuyên qua con tim của mình. Thuận, cháu phải chết thôi. Thuận, cháu phải chết thôi. Thuận, cháu phải chết. Mắt của Thuận nhòe đi, máu chảy ra linh nắng. Dạm nói của bà ngoại kinh như vậy văng vọng châu trong ngôi nhà tôi. lục xuống. Không, Thuận, không, bà ơi! Châu phải chết thôi. Thuận, cháu phải chết. Thuận loàng chặn đứng không vững, ngồi bên xuống dưới nền nhà. Mắt trần trừng nhìn tứ phía chung quanh rồi nhìn xuống vùng ngực. Không thấy có vết đâm nào cả, cũng chẳng thấy có máu. Trước mặt của Thuận là bàn thờ nhỏ để bắt thương với dĩ ảnh của bà ngoại trên bát hương nén nhang còn chưa cháy hết một phần ba nghĩa là thuận chỉ vừa mới thắp hương xong chưa bao lâu Mồ hôi đổ ra ướt cả mặt thuận bây giờ mới hoàn hồn là làm mơ sao còn vía còn chưa kịp về ngất thì thuận nghe thấy bên ngoài sân có tiếng bước chân vội Vội nhòm rèn nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn mở sương nhưng đúng là có bóng người đang tiến vào trong nhà thuận dùng mình có phần sợ hãi cái bóng đèn mỗi lúc một gần là là bà vậy không ngã thuận lắp bắp nhưng không phải còn chưa vào đến nhà đáp vang đền tiếng gọi quen thuộc thuận ơi thuận dậy chưa dậy chưa đó là giọng của hào đúng như vậy ít giây sau hào bước vào trong nhà thấy thuận đứng đó mà không thưa hào gắt làm dường hỏi biết à dậy rồi thì phải trả lời chứ sao cứ đứng ngây ra như bất hồn vậy Thở vào nhẹ nhõm, sự xuất hiện của Hào phần nào giúp Thuận su tan đi cảm giác ứng lạnh ban nãy. Thuận cười cười dù nụ cười có phần hơi khiền cưỡng. À, Hào à, xin lỗi nha, tôi đang bận tháp hương cho bà ngoại. Sao sang đây sớm vậy có chuyện gì à? Hào tay cầm cái túi bóng, bên trong đựng có gì đó được bọc bằng lá chuối. Đưa cho Thuận Hào chấp miệng. Này, cầm lấy. Bà mua sáng sớm dậy nấu xôi. Tôi mới gói một nắm đem qua cho ông. Thông cảm nha. Tôi qua từ không dám ra ngoài cho nên không đưa cơm trông được. Ăn xôi tạ lỗi vậy. Cầm gói xôi bỏng lá chuối vẫn còn nóng. Thuận cười rồi đáp. Nhà ông đối tốt với tôi quá. Cứ trên này tôi cũng ngại lắm. Chẳng có gì cho bác xong lại còn ăn trực. Hào nghe bạn nói thì chép miệng. Nói vơ và vơ vẩn. Bà Bu còn dặn tôi là bảo ông á. Tôi nãy đi làm về cứ qua nhà ăn cơm. Như vậy vượt tiện mà tôi cũng không phải đem cơm cho ông. Xa bỏ mẹ được á. Không phải ngại, tôi cũng kể hết với bà Bu rồi. Không là tại tôi cho nên ông mới rơi vào cái hoàn cảnh này. Tiền mất tật mang, lo lắng mấy hôm. Thuận lúc này hỏi. Ông đang nói đến vụ lão thể bói xả phán tôi sau ba ngày. Mà không làm lễ cúng kiếng bắt ma trừ quỷ. Thì sẽ chết phải không? Cái lão già khốn nạn. Hôm nay là sang ngày thứ tư rồi, tôi vẫn còn sống nhăn răng đi thôi. Mẹ cha nhà lão chứ, tôi đem hết cả tiền dành dụng mấy năm qua để bốc mộ cho bà ngoại đưa hết cho lão. Sáng nay ra mộ bà tôi tiếp bắt thương vỡ làm đôi. Vừa rồi tôi còn mơ thấy bà vì của chết. Ông không đến tìm tôi thì tôi cũng định lát nữa đi làm qua để qua tìm ông. Tôi muốn nhờ ông đi với tôi sang bên Phượng Nghĩa, đến nhà lão xạ một chuyến. Tôi phải đòi lại tiền của lão. Có cúng bái gì đâu mà lão cầm của tôi mấy triệu bạc. Để tôi mặc cái áo nhá, ông đi với tôi luôn. Thuận nói một hồi hào nghe xong thì ngơ ngác, hào liền đấp úng. Này này, khoan đã, ông vừa bảo cái gì? Chúng, chúng ta đến nhà lão xã đòi đòi tiền á? Thuận gần đầu đáp. Ờ, không đòi thì sao? Là có giúp được cái mẹ gì đâu? Biết là thế, cơ mà làm sao mà đòi? ô Thuận, ông chưa biết chuyện gì à? Thuận liền nhíu mày, tiền mồ hôi nước mắt của tôi mấy năm, kiểu gì tôi cũng phải đòi, mà ông vừa bảo là biết chuyện gì là chuyện gì. Hào liền đáp, bố tiên sư chứ tôi lại cứ tưởng là ông biết rồi cơ. Bảo sao mà nãy giờ ông cứ nói gà, bà nói vịt, tiền đó chắc không đòi được đâu Thuận ạ. Thuận lại hỏi, sao lại không đòi được? Hào liền trả lời, bởi vì lão lão xạ lão chết rồi, chết sáng ngày hôm qua đó. Trên đồng bên ngoài nghĩa địa thôn mình đó Ôi chẳng lẽ Ông định đi đòi tiền cụ của người chết hả Thuận Vừa cười cái áo Còn đang cầm trên tay Thuận chưa kiếm thay bộ đồ đi làm Nghe Hào nói thì sản đã chết Thuận xứng người quay ngoắt lại thần hỏi thật chậm rãi Ông vừa nói cái gì Lão sạch chết rồi có, có thật không Hào gần đầu khẳng định Thêm một lần nữa Đúng vậy ông ta chết rồi Sáng nay chính bác khai trưởng thôn đi cùng với công an dân nghĩa địa Phát hiện ông tật đã chết ngoài đó từ bao giờ Ban đầu cũng không biết là ai về đến tầm trưa thì mới xác minh được đó là ông thầy bói ở bên thôn Phượng Nghĩa Nghe bác khai kể từ lúc uh, thấy sắc của lão xạ xung quanh lão còn vương vãi nhiều tiền vàng với đồ cúng lắm Giờ vẫn còn chưa ai biết tại sao lão xạ Lại mò dân nghĩa địa của thôn Phượng Bãi rồi mất mạng Có khi nào lão ấy sang đây để cúng trông không? Thuận dùng mình ấp úng Thuận bảo Ờ, ờ, đúng vậy đấy Vậy vậy là đêm đó ông ta có sang Nhưng mà tôi thì lại ngủ quên mất Thầy sợ chết rồi hả? Hào liền nhăn mặt hỏi Là sao? Ông biết chuyện gì hả Thuận? Thuận kéo tay Hào vào góc khuất trong nhà Đoàn thì thảo nói nhỏ Chuyện đã đến nước này Tôi cũng kể cho ông biết Nhưng mà ông đừng nói với ai nhé Không thì cả tôi và ông đều liên lụy đấy Hào thấy Thuần cứ tái mặt đi, nói nặng ấp úng, biểu cảm lo sợ thì cũng hơi ái ngại. Hào lại tiếp. Ờ, nhưng mà có gì phải nói đi chứ. Hôm trước nữa đó, cái hôm mà tôi ngủ lại nhà ông. Buổi chiều hôm ấy tôi có kể là sang bên thôn Phượng Nghệ gặp thầy xã. Ban đầu tôi đến nhà ông, thì ông ốm nằm liệt giường, mồm méo sạch, nói mê sảng như là ma làm đó. Tôi sợ vì chuyện của tôi nên là ông bị ám. Tôi mới đem tất cả số tiền dành dụng để bốc mộ cho bà ngoại sang nhà thầy xã. Tôi đưa hết tiền cho ông ta. Ông ta cho tôi một lá bùa để chữa bệnh cho ông. Đồng thời hẹn vào lúc ba giờ sáng ngày hôm qua, sẽ sang thôn ta và dặn tôi. Lúc đó phải đón ông ấy. Đưa ông ta ra nghế địa để làm lễ trừ ma diệt quỷ. Hào liền ấp úng là là cái hôm mà ông với mấy cái thằng kinh nhận nhận trừ khác đó hả? Thuận gật đầu dường hào nuốt nước bọt. Thế thế rồi, ông có đi đó lao xạ không? Thuận lắc đầu. Không. Hôm đó tôi ngủ quên. Ba Kha bảo tôi đi trực vào lúc ba giờ sáng. Tôi cũng định bụng tới lúc đó sẽ đi một công đôi việc. Còn cẩn thận đặt báo thức từ hai giờ. Nhưng mà quái quỷ kiểu gì đồng hồ nó lại hết pin. trên đứng cả kim. Thế là tôi ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau. Đông dần mình dậy đã gần sáu giờ. Tôi vội vàng thay quần áo đi làm. Đi qua nhà bác Kha còn gã và xin lỗi bác ấy, do đêm không có đi trực được như đã hứa. Ông không nói thì tôi cũng chẳng biết chuyện lão xạ chết. Hào đăm chiêu suy nghĩ, đoàn vô tịch kết hết hào bảo. Này! Có khi nào đêm hôm ấy lão xạ sang thôn ta, nhưng mà không thấy ông ra đón. Cho nên lão một mình lần mò đến nghĩa địa địch trừ ma diệt quỷ. Cơ mà việc làm lễ cũng thất bại. Cho nên lão bị ma quỷ giết chết phải không? Thuận đến ấp ống. Hỏi thế thì ai trả lời được? Có nhớ cái hôm đầu tiên hai chúng ta sang bên nhà ông ấy? Ông ấy còn phán nếu như mà cúng hay làm lễ, thì ba ngày sau tôi sẽ chết. Tính đến hôm nay đã là bốn ngày tôi vẫn sống, còn lão xạ thì lại chết. Đã vậy là còn chết ở nghĩa địa của thôn mình. Trước đó cả thôn đều đồn, chồng có bà Vân vì được lão xạ làm buồn làm phép. Bắt người chết thầy bên dưới cái huyệt mộ đào sẵn. Có khi nào cái thứ quỷ mộ ấy đã bắt lão xạ chết thay cho tôi không? Hào liền đáp. Lắm lúc thế thật đấy, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng mà này, hôm qua không chỉ có một mình lão xạ chết đâu. Thuần mình bây giờ xảy ra nhiều chuyện quái dị lắm. Cái thằng chuẩn thì châu cổ chết ở trong nhà ông nhảm. Thằng Lân thì phát điên, cầm dao đâm lủng bụng của cô tình. May mà bà tình không có chết. Thằng Lâm thì trốn rồi. trường hết đâu. Nhà bà Vân cũng có hai người chết. Ông tới sau hai hôm tỉnh lại tưởng là khỏe mạnh, thì cũng lăn ra chết, Cả cụ quái cũng chết. Từ cái hôm thằng nhút chết khai trương bên dưới huyệt mộ đến giờ, thuần phường bãi người chết đắt hàng lắm. Kinh nối tiếp nhau rụng như đặt sung. Đau mẹ nó no, chứ nói bảo gở mồm, Chẳng biết tên liệt mình lúc nào đâu. Hôm trước từ nhà ông về tôi còn gặp ma mà ngất luôn ở đường đấy. May mà bác khá đi qua nhìn thấy Thuận lúc này hỏi Hôm ông mang cơm cho tôi đấy hả Mà gặp ma là sao Lại gặp ông nhà ma khuôn mặt thắng buồn Hào liền thở dài Không Tôi nhìn thấy hồn ma của Trâm ông ạ Trâm mặc đúng bộ quần áo ngày hôm ấy Toàn thân cổ ướt sũng Đứng như là lúc người ta vốt Trâm tự di diếm lên Trâm ngồi sau yên xe đạp của tôi Hình như là cô ấy hiện về Để trách móc báo oán. Vì ngày hôm đó tôi đã khiến Trâm phải chết. Trước kia Thuận không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng mà kể từ khi chính mắt nhìn thấy hồn ma của ông nhèm ngồi bên cây cầu bắc ngang qua con mương, đi sang của nghĩa địa, thì Thuận thực sự tin trên đời này có ma, có quỷ, có linh hồn của người chết. Đợt này Thuận cũng hay nằm mơ thấy bà ngoại hiện về. Rõ ràng bất cứ ai sống cả thôn phượng bãi, Đều cảm nhận được trong thôn đang xảy ra những chuyện dị thường. Thuận an ủi hào. Đừng nói vậy. Chuyện đó đâu có phải lỗi của ông. Cả thôn này ai cũng biết châm chết là do lão hợi mà. Hơn hai năm rồi. Tôi tưởng ông cũng bắt đau khổ rồi chứ. Mới đây còn định cương đổ em hương ở bên Phượng Nghĩa nơi cơ mà. Hào cũng cười nhưng mà nụ cười không mấy vui vẻ. Thì cũng định là như vậy. Nhưng mà sau hôm gặp hồn ma quỷ châm. Tôi lại chẳng thiết tha gì nữa. Mà kể ra cũng lạ thật. Trước đó tôi rất sợ ma. Vậy mà bây giờ tôi lại mong được nhìn thấy châm thêm một lần nữa. Cần lúc tôi còn nghĩ hay là mình chết đi để xuống dưới đó sống với châm, Có khi lại hay đâu ngả. Hào vốn là người tiếu táo hay bông đùa. Vậy mà bây giờ lại nói ra toàn những lời yếu lòng và chán nản. Thoạn Vũ mạnh và vai cường Hào nói lặng sang chuyện khác. Thôi, tự nhiên ông làm tôi sợ đấy. Bỏ mẹ rồi mày nói chuyện với ông sắp muộn giờ làm rồi đây này. Có gì nói sau nha, bây giờ tôi phải đi làm đã. Vừa nói, Thuận vừa với lấy cái áo công nhân mặc vội. Trong lúc Thuận mặc áo, hào nhìn thấy sau lưng Thuận có vết gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thì Thuận đã cày cúp đội mũ. Mắt nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Cướng quần khoác cửa lại, Thuận đền bảo. Ông chờ tôi ra đầu thôn sau tôi đi bộ, để được một đoạn. Hào Linh cười rồi đáp Không phải vội, cứ ăn xôi đi Tôi chờ ông đến nhà máy gạch luôn Vẫn còn giữ thời gian mà À mà này, Tôi bảo với bà Bu là có khi cũng xin đi làm nhà máy gạch đấy Ông làm ở đó hỏi giúp tôi xem có chân nào không nhá Tôi làm với Xong hai anh em mình đi làm cho vui Tôi có xe đạp tôi chờ ông đi đã ông về Vỗ Linh xe thuận đẩy Hào Đạp Vừa ăn nắm xôi thuận vừa bảo Để tôi hỏi xem thế nào cái đợt năm ngoái thì thiếu người lắm, tôi bảo ông đi làm cùng ông không có chịu, ở nhà làm gì, loanh quanh buồn cả người. Làm tôi làm tuy vất vả nhưng mà cũng vui, lại có đồng ra đồng vào. để tôi hỏi vợ chồng anh tú chị lành xem có tuyển người không nhá, có thì tôi xin cho ông, người cùng thôn cho nên cũng dễ mà. 6 giờ sáng trời vẫn còn mở hơi sương. Đưa bản thân Hảo Thuận chở nhau trên chiếc xe đạp thống nhất ra khỏi thôn, đến nhà máy gạch ở bên thôn Phượng Đầm. Đến nơi Thuận xuống xe, Đăng Định vào làm thì chẳng hiểu sao Thuận nghĩ gì mà quay lại. Khi lấy cái đông xe đạp Thuận bảo, Này, ông Đăng Định làm gì đó phải không? Từ sáng giờ tôi nhìn mặt ông cứ sao sao ấy, chầm chầm xong đã u uất thiếu sức sống. Mới nãy còn nhắc đến cái chuyện chết đi để sống với cái châm, nói ngay đi ông đang nghĩ điều gì trong đầu vậy hả? Hào liền đáp, nghĩ gì đâu, à mà có, tôi đang tính lát nữa sẽ về ghé qua nhà chăm một chút. Tự nhiên tôi lại muốn đến đó dọn dẹp. Nghĩ kỹ thì mình cũng vô tâm, lâu lắm rồi có thắp được cho cô ấy nén hương nào đâu. Thôi, ông vào làm đi, tôi về nhá. Hào quay xe nhưng chưa kịp đạp thì thuận đã kéo lại, thuận bảo, ông đứng đây đợi, để tôi vào trong xin phép nghỉ ngày hôm nay. Tôi đi cùng ông, chứ nhìn ông thế này mà để ông đi một mình tôi sợ lắm. Trong thôn đang xảy ra nhiều chuyện, tôi không có an tâm, đợi ở đây nhá, đừng có mà về trước đó. Vừa đứng lúc đó, vợ chồng Tú Lành, tổ trưởng tổ công nhân cũng đèo nhau đến. Thuận thấy như vậy thì vội gọi. Anh Tú Chị Lành ơi, em có chuyện này muốn nhờ chút ạ? Đứng ở bên này đường, họ không nghe rõ cuộc nói chuyện của Thuận với vợ chồng Tú Lành. Thế nhưng nhìn cái cách Thuận quý mặt gãy đầu gãy tai, miệng cười méo mó là hào bít, Thuận đang bị vợ chồng nhà kia mắng. Lý do chắc vì Thuận xin nghỉ đột xuất. Vợ chồng tú lành khá gây gắt, ít phút sau Thuận chạy sang cố nào một nụ cười tươi. Xin nghỉ được rồi, về thưa ông ơi, ông muốn đến nhà của cây châm hả? Tôi đi với ông. trong thời điểm đó tại nhà của ông Kha, thầy lương đã dậy từ sớm, con mèo mướp nhà ông Kha từ qua đến giờ rất quấn quyết với thầy lương. thầy lương đi đâu nó cũng đi theo. bà Hồng luộc khoai ở dưới bếp, ông Kha cũng chuẩn bị một số đồ đạc để đắt nữa còn đi thông báo, xin ý kiến các cụ trong thôn về việc làm lễ cúng bái ở ngoài nghĩa địa. theo như kế hoạch của thầy lương, thầy sẽ ra ngoài khu nghĩa địa để khảo sát địa hình cũng như xem qua địa mạch trước Tiếp đó sẽ tiến hành Việc phát giải chấn yểm nếu có Muốn làm như vậy Thì nhất định phải có được sự đồng ý Của các cụ trong thôn Bởi hiện tại nghĩa địa của thôn Phượng Vãi Là nơi đang cấm ra vào Vì bất cứ ai Vừa pha trả ông Kha vừa trình bày Một lần nữa ăn sáng xong, Tôi sẽ chở bác Lương gia đình thôn Bác ở đó đợi Còn tôi đi mời các cụ thôn này từ xưa đến nay bất kể chuyện gì lớn nhỏ đều họp ở đình rồi xin ý kiến của các cụ mong là mọi chuyện suôn sẻ mong bà con trong thôn được bình an. Thầy Lương vút nhẹ chầm dâu bạc rồi đoạn đáp: trường thôn an tâm chỉ cần làm đúng theo những gì tôi bảo là được. Bà Hồng bê từ dưới bếp lên dồi khoai lang luộc vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Ông Hà rót trà mời thầy Lương kể là ở chỗ mặc dù thể lương chỉ mới gặp vợ chồng ông Kha chiều ngày hôm qua, thế nhưng chẳng hiểu sao cả ông Kha lẫn bà Hồng lại chẳng thấy xa lạ một chút nào. ngược lại thể lương còn cho họ cảm giác vô cùng thân quen và gần gũi. ở bên cạnh thể lương dường như ai cũng cảm giác bình yên và an toàn. bác lương à, bác ăn tạm khoai nhá. mấy hôm nay chợ cũng chẳng họp mà đi lên xã thì lại xa ở nhà có khoai tôi luộc ăn đỡ vậy. thể lương mỉm cười đáp. cô chú không cần phải khách sáo với tôi như vậy. nhiều năm qua tôi lang thang này đầy mày đó, nhiều lúc ăn gió nằm xương, coi đất là chiếu, coi trời là màn cũng đã quen. chỉ được ngồi trong chăn ấm gối êm, sáng dậy có khoai ăn có trà để uống, thật là không có dám mong gì hơn. còn có tôi là khách tôi sẽ thấy khó xử. Nào, mời cô chú. Ông Kha tươi cười đáp, "Bác Lương đúng là bậc cao nhân. Nói câu nào là thấu tình đạt lý câu đó." Với nhân hậu lại vừa hiểu chuyện, người như bác Lương đầy hiếm gặp lắm. Hôm qua được ngồi nói chuyện với bác tôi như vỡ thêm được nhiều điều. Chỉ mong sau này giải quyết êm thấm mọi chuyện, bác sẽ ở lại đây với chúng tôi một thời gian." Thầy Lương nói, Chuyện đó để sau hãy bàn tới. Trước mắt có một số chuyện quan trọng cần phải làm trước. Cứ mỗi ngày trôi qua thì chứng khí lại thêm phần dày đặc. Người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Sáng nay tôi thấy cô chú họ khàn liền tục. Trong vườn nhà mình lại có cây bưởi. Lát nữa cô Hồng hãy vặt thật nhiều lá bưởi. đun lấy nước. Sau đó thì dùng nước lá bưởi lau dọn nhà cửa. Có thể sông hoặc tắm. Cứ như vậy cơ thể sẽ giải trừ được chứng khí. Nhà cửa cũng sẽ bớt phần âm u. Cách này tuy đơn giản nhưng mà lại rất hiệu quả. Bà Hồng ngạc nhiên. Bạc nói tôi mới chú ý. Đông là sáng ngủ dậy cơ thể bi bách trong người. Xong rồi ho khủ khụ. Tôi còn tưởng là bị ốm bị cảm. Hóa ra là... Thể lương tiếp. Chứng khí ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Người nào yếu khi tiếp xúc với chứng khí sẽ sinh bệnh. So với ngày hôm qua thì hôm nay chứng khí đắt đậm hơn. Giải trừ chứng khí bằng cách thông thường như là sông hương trầm, tắm nước lá bưởi, tới rượu gừng chỉ là tạm thời. Muốn triệt đề thì phải tìm tới nơi đúng khơi nguồn giật trường khí và thanh tẩy nó đi. Vừa ăn khoai ông Kha vừa hỏi. Này bác nói là nghĩa địa của thôn Phượng Bãi phải không? Thầy Lương gật đầu đáp đúng là như vậy. Đêm qua nghe chú Kha kể về tình hình cũng như là ngôi mộ ở trung tâm nghĩa địa. Bên cạnh đó còn có những cái chết bất thường ngoài nghĩa địa trong mấy ngày gần đây. Tôi chắc chắn bên dưới ngôi mộ ấy có chôn một thứ được gọi là thi quỷ. Bà Hồng cố nuốt miếng khoai, xịt chút nữa thì ngẹn. Bà Hồng run rẩy. Thi quỷ là cái gì vậy bác lương? Sao lại nghe sợ vậy? Nhấp một ngụm trà thì lưng hỏi vợ chồng ông Kha. Trước khi nói về thi quỷ, tôi muốn hỏi hai người đã từng nghe qua chuyện về thần dữ của chưa? Bà Hồng xuất sáng đáp. Có ạ. Thần dữ của là một người bị trôn sống cùng kho báu vàng bạc. Nghe nói họ thường bắt một cô gái đầm trinh, cho ngậm sâm trong vòng một trăm ngày. Sau đó đem trôn sống với bảo vật cần canh giữ. Khi cô gái đó chết đi sẽ trở thành thần dữ của. Bất kỳ ai nếu không phải chủ nhân, hay là người nắm giữ chìa khóa, mà muốn lấy bảo vật hay khó báu đều sẽ bị thần giữ của giết chết. Ờ, có đúng không hả bác? Ông Khang nghe đến đây thì tròn mắt ngạc nhiên. Ờ, sao bà biết vậy? Mấy cái chuyện này? Bà Hồng liền tặc lưỡi. Ôi giào ôi, ai mà chả biết? Thiên hạ người ta đồn như thế. Hồi bé tôi cũng nghe mẹ tôi kể như vậy, mà chẳng đâu xa ngay trong thôn của mình. Người ta cũng đồn ngôi mộ cổ ở trung tâm nghĩa địa có vàng còn gì. Nhưng mà không thể lấy được. Hồi xưa có người từng muốn đào mộ để tìm vàng. Cơ mà lưỡi cuốc vừa chạm vào mộ, Thì người đó lăn đồng ra hộc máu mà chết. Ông Kha nhớ lại hôm ở ngoài đình Các cụ cũng kể một câu chuyện tương tự. Nhưng mấy chuyện và ông vừa nhắc thì cũng chỉ tin đồn được theo diệt. Hỏi ai cũng bảo có nghe, Có điều chẳng ai chứng thực vì câu chuyện quật mộ chết tươi đã xảy ra cách đầy mấy chục năm, từ thời còn chiến tranh. thể lương gật gũ nói, Về thần dữ của thì nôm na, cũng đúng như cô Hồng vừa nói, chuyện về thần dữ của là có thật đấy, không phải chỉ là lời đồn thổi đâu. Còn về thi quỷ, người tạo ra thi quỷ với mục đích, cũng tương tự như thần dữ của. Tuy nhiên, cách thi luyện và nguy hiểm tiềm ẩn, do thi quỷ đem lại, Còn đáng sợ hơn thần dữ của cả trăm ngàn lần Đó là lý do vì sao Thế quỷ bị liệt vào hàng những tà thuật cổ đại bị cấm Được gọi tắt là cấm thuật Bà Hồng ngừng nhai đành của khoai xuống bàn Kéo ghế ngồi sát lại để tiếp tục hóng Bà Hồng lúc này hỏi mấy nghe bác nói thôi mà đã thấy nổi cả gai ốc Ngày bé em cũng hay được nghe bà ngoại kể chuyện ma lắm Đến giờ lắm, chuyện nghĩ lại vẫn còn sợ. Thế thi quỷ đó nguy hiểm tới mức nào hả? Bác Lương, bác kể đi. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Thầy Lương cũng muốn nói qua về thi quỷ cho vợ chồng ông Khang nghe, để sau biết đường mà dự liệu, cũng là để ông Khai chú trọng trong việc đề xuất ý kiến với các cụ trong thôn. Thầy Lương tiếp tục. Nếu như thần dữ của chỉ có nhiệm vụ là canh chừng kho báu, bảo vật không cho ai động vào nếu không phải là người sở hữu. Nói đơn giản nếu không tham lam có tình mạo phạm vào kho tàng do thần giữ của canh giữ thì sẽ không chết. Thần giữ của có thể tồn tại ở mảnh đất đó cả trăm năm thậm chí là vài trăm năm mà không gây hại cho những người sống ở đó trừ khi con người có ý đồ xâm phạm. Tôi từng gặp những gia đình sống trên đất của thần giữ của. Không những không gầm tai ương vận hạn, họ còn được chính thần dữ của bảo hộ làm ăn may mắn phát đạt. Nói như vậy cho hai người hiểu, thần dữ của tuy đáng sợ, nhưng nếu chúng ta không mạo phạm họ, thì sẽ không sẽ ra chuyện gì. Tuy nhiên thi quỷ thì lại khác. Về cơ bản thi quỷ cũng có nhiệm vụ canh giữ kho tàng, bảo vật cho chủ nhân thì luyện ra nó. Nhưng khác với thần dữ của tồn tại càng lâu năm. Thi quỷ lại càng trở nên đáng sợ, bởi người tạo ra thi quỷ sẽ yểm vào đó một lời nguyện chết chấp. Có những kho tàng hàng trăm năm không thể lấy được, và nó sẽ bị trôn vùi mãi mãi, nếu không có ai giải được khế ước, giao kèo giữa thần giữ của và chủ nhân của nó. Mảnh đất nơi có kho tàng vẫn sẽ yên bình. Đôi khi hợp tuổi, người sống trên mảnh đất đó còn gặp nhiều may mắn. Ngược lại với thần dữ của thì thi quỷ có một điểm khác biệt. Chính điểm này khiến nó trở nên đáng sợ hơn thần dữ của cả ngàn lần. Nếu như khế ước giao kèo giữa thi quỷ và chủ nhân của nó không được hóa giải, thì thay vì bị chôn vùi đi vào quên lãng. Thi quỷ trải qua thời gian sẽ hút lấy vượng khí, tinh hoa của vùng đất đó, cho đến khi đội mù trở lại dương gian trở thành quỷ sống. Ông Kha ấp úng miệng lắp bắp. Quỷ, quỷ sống, tới lúc đó thì sao hạ bác lương? Thầy lương nghiêm mặt, ánh mắt khét lòng lên biểu thị sự lo lắng. Tới lúc đó tất cả những người sống trong thôn này đều phải chết. Trường thôn còn nhớ câu chuyện hôm qua tôi kể về thôn Cầm Thạch chứ? Ông Kha gật đầu li lịa. Dạ, có nhớ. Người dân trong thôn Cầm Thạch đã hóa thành quỷ dữ chỉ sau bảy ngày. Cuối cùng trở thành một thôn làng chết Nhưng trong câu chuyện bác cũng có nói Thứ biến dân thôn cẩm thạch trở thành ma quỷ Đã bị một vị đạo sĩ tiêu diệt Bác Lương Bác hiểu rõ thi quỷ như vậy Chắc chắn bác cũng biết cách tiêu diệt nó phải không? Thầy Lương gật đầu Diệt thi quỷ không khó Nhất là khi nó trở thành quỷ sống Thì điều đó lại càng không khó Tuy nhiên trường thôn quân mất một điều Khi về đạo sĩ kia tiêu diệt thi quỷ, kết cục của thôn cầm thạch đã an bài, không còn ai sống sót. Nói cho dễ hiểu thi quỷ với tôi không đáng ngại. Điều mà tôi lo sợ chính là khi dân thôn hóa thành thi quỷ. Khi đó cho dù tôi có tiêu diệt được thi quỷ, thì tất cả mọi người cũng đã chết hết cả rồi. Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ sáng, ông Hà vội đứng dậy. Bác Lương à, chúng ta đi thôi. Bây giờ tôi sẽ chở bác gia đình, sau đó đi mời các cụ theo họp bàn rồi xin ý kiến. Thầy Lương đeo tên nải lên vai, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, rồi cùng ông Kha rời khỏi nhà. Ra đến cổng ông Kha không quên dặn vợ ở nhà, nhớ vật lá mười đun lấy nước để lau dọn nhà cửa, nói bà Hồng không được đi đâu. Thầy Lương khét cười chấn an ông Kha. Chú Kha không cần quá lo. Trong ngôi nhà này có một thứ linh tính rất cao. Nó sẽ biết cách bảo vệ gia chủ. Chúng ta đi thôi. Có lời nói của Thế Lương, ông Kha bấm bụng yên tâm. Cả ngay đạm xe đạp, ông Kha chờ Thế Lương gia đình. Trời không mưa nhưng mà âm u, cảnh vật ảm đạm. Con đường đất đã xuống cấp chậm chậm. Ồ gà ồ châu hãy còn động nước lũng bũng. Bảy giờ sáng mà ngoài đường vắng tanh, Ngoài ông kha vật thể lương không có lấy một bóng người qua lại. Khắc hẳn với trước kia tầm này người đi làm, người đi chợ, người gánh thúng gánh mệt đi buôn đi bán. về mặt đường bây giờ vắng hoe, dân thôn kinh dị trốn thì đâu hết cả. đến trước cẩm đình thể lương xuống xe, nhìn ngôi đình cổ kính nhưng tiêu điều, thể đừng nói. đình được xây trên khu đất cao giáo, kết cấu tốt, địa thế hợp phong thủy chưa cần vào bên trong chỉ cần nhìn bức phù điêu trên tảng đá đặt trước cẩm đình đã thấy vô cùng tinh xảo. một bên rồng một bên phượng chính giữa là nhật nguyệt giao thoa. người khởi công kiến tạo xây dựng ngôi đình này nhất định phải là một người am hiểu về phong thủy. ông khả đáp. bạc Lượng quả nhiên có con mắt tinh tường. theo như lời các cụ thì đình nghề này được xây dựng vào khoảng năm 1900. Tinh túy này cũng đã hơn trăm năm rồi. Thời chiến bom rơi đạn lạc, đình cũng bị phá hủy nhiều chỗ. Bên trong giường cột nứt gãy, mái ngói cũng đã xuống cấp trầm trầm. Ba năm qua dân thôn Phượng Bại cũng muốn tu sửa lại đình nè, nhưng cuộc sống của bà con còn khó khăn, ăn không no mặc không ấm, thành thử ra là gom góp mãi cũng chưa đủ tiền. Chầm tay vào bức phủ điêu thể lưng lắc đầu. Không đâu. Nhiên đại của ngôi đình này còn nhiều hơn số năm mà trưởng thôn vừa nói. Theo như tôi đoán tuổi của đình này ít nhất cũng phải lên hơn 150 năm. Thậm chí ngôi đình này có thể xây dựng vào cuối thời hậu lê. Nếu như vậy, đình phải hơn 200 năm tuổi. Ông Kha há hốc mồm, kinh ngạc. Có, có thật không hả bác? Làm sao mà lâu được như vậy chứ? Bác dựa vào đâu mà nói như vậy? Thầy lương quan sát bức phủ điêu rồi đoạn tiếp. Tôi từng đến rất nhiều ngôi chùa cổ, đình cổ trên khắp đất nước Việt Nam. Cũng có thể gọi là một chút hiểu biết về văn hóa bi đá và phủ điêu. Nhìn những nét chạm khắc hình rồng này, tôi có thể khẳng định đây là hình rồng thời lê. Mà thôi, cái chuyện này để sau hãy nói. Giờ tôi sẽ ở đây vẫn cảnh định. Trường thôn mau đi mở các cụ trong làng tới để còn học bản chuyện. Âu Kha vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng đúng là việc đi mời các cụ vẫn còn cấp bách hơn. Âu Kha lên xe đạp đạp thật nhanh tới nhà cụ Đầm, cũng là người cao tuổi nhất ở trong thôn. Thể Lương bước vào trong đình, đúng như những gì Thể Lương dự đoán. Giờ vào kết cấu của đình, cách sắp xếp các cột trụ trong toàn đại đình, Thể Lương biết chính xác ngôi đình này. Chỉ ít cũng phải được xây dựng vật thể hậu lê. Ta đã hiểu ra rồi. Phượng bãi vốn là nơi thổ nhưỡng tốt, Địa mạch tụ khí. Phải rất am hiểu về phong thủy mới lựa chọn được đúng vị trí Của cự môn thổ tinh để mà xây đình Một thế đất đem lại vận khí về tiền bạc, Sự sung túc ấm no cho bà con dân thuần phượng bãi. Thuần phượng bãi vốn dĩ không có nghèo, Thậm chí đã từng có thời điểm vùng đất này, lãnh nước cực kỳ thịnh vượng. Đặng Tế Thay nơi địa linh thì lại bị kẻ xấu phong ấn trấn yểm. Thi quỷ là cấm thuật bắt nguồn từ Trung Quốc, lại thêm một lần nữa ta thay trưởng hành đạo hóa giải tai kiếp cho người Trung Quốc gây nên, thật là hồ thẹn. Ngồi trước máy hiên nơi cửa đỉnh, khoảng 15 phút sau ông Kha quay lại. Đi cùng ông Kha còn Mịch cụ trong thôn. Cô Đồng người lớn tuổi nhất trong thôn. Tay tuy cầm gậy nhưng chân cụ đi vẫn còn nhanh nhẹ lắm. Cô Đồng lúc này nói. Đâu? Ai? Ai là bậc thần thánh phương nào mà dám ma bảo tuy nói sai niên đại của đỉnh nghè nào? Đâu rồi? tôi là tôi phải làm cho gia môn ra khoai mới được. Cô cần nói thêm. Nghe nhà anh khá bảo, đó là họ hàng của nhà anh ấy ghé chơi. Họ hàng thì họ hàng chứ. Ăn nói linh tinh là cũng không xong với chúng tôi đâu đấy." Ông Kha cười cười đoạn xa dịu các cụ, à, "Ấy chết, mà đây còn đã nói với các cụ, người nhà con cũng chỉ đưa ra dự đoán vậy thôi, ở trên nào có dám bắn bổ hay vô lễ gì đâu mà các cụ nóng nảy vậy hả? Các cụ đi từ từ, sân đình mưa mấy hôm nay còn trơn, có gì các cụ cứ bình tĩnh, nóng quá tăng sông không ai lại nằm ra đây thì chết con." Cô đồng cầm cây gậy giữ dữ về ông Kha, cô ướn ngược lên rồi sẵn rầm. À, kinh nhà anh này, anh xách mé chủ ẻo chúng tôi đi phải không? Nói cho anh biết, bọn tôi già nhưng vẫn còn khỏe chán nha, còn lâu mới nằm, đừng có mà mách que sư xiên. Ông Kha xuống nước, à, đấy, cô lại hiểu sai ý con rồi, con là con lo cho các cụ, nào con dám chủ ẻo gì đâu. Ngôi đình đang yên nắng, các cụ tới bỗng rộn ràng mà không khí cứ gọi là tưng bừng hẳn lên. Các cụ thế thôi nhưng mà có chuyện gì liên quan đến thôn là các cụ không khi nào cáo bệnh. Mưa gió cũng phải đội ô đi. Cũng may mà còn các cụ, nên tồn nhiệm trong làng vẫn được giữ gìn. Lúc nào các cụ cũng căn dặn con cháu, thế hệ sau là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đừng có mà tí tưởng đú đợn kéo nhau lên thành phố, lên huyện là mấy công việc cay mắt sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bà con thôn nàng. Bước vào đến khoảng sân trước cửa đình, Thế đang ngồi dưới mái hiên là một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người gầy mặc bộ quần áo nâu sầm, cái bên có cái tay nải chân đi giày vải. Của đồng cùng mấy cụ khác ngơ ngác nhìn nhau, xong còn cúi chào. Ông lão này là à, chào ông chào ông nha. Của đồng có phần ấp úng thể lượng đứng dậy kính cẩn cúi đầu đáp lễ. "À dạ, chào các cụ. Xin lỗi vì đã thất lễ ngồi trước cửa đình." Cụ đồng thấy người này dáng vẻ nhân từ, ánh mắt hiền hậu lại rất biết lễ nghi, cho nên lại càng cung kính. "Ha, chết, ông à, à, cụ cứ tự nhiên, À mà cụ đây là Ông Kha vội lên tiếng giải thích, "À không, không phải cụ đâu." Báo cáo với các cụ đây là bác lương, người họ hàng xa mà con kể với các cụ trên đường tới đây. Sẵn tay đang cầm cái gậy, cụ đồng đánh luôn vào mông của ông Kha lửa mắt cụ bảo. Lão nào! Nhìn ông ấy, giả cũng phải ngang tôi. Sau tóc bạc trắng đi kia mà nhà anh dám xưng hô vậy hả? Thôi đánh cho mấy cái đi bây giờ. Ông Kha thấy vậy thì tiếp. Trời đất ơi! Con nào có dám láo hả? Nhìn tóc bạc dâu bạc thì thôi, nhưng mà bác ấy năm nay mới có sáu lăm. So với các cụ thì ít tuổi nhất ở đây là cụ Cẩn, thì bác ấy cũng còn kém gần cả chục. Cụ không tin cụ cứ ra ngoài kia chạy đua với bác ấy xem, chẳng chấp cụ đi bộ trước nửa đường ấy chứ. Các cụ chống gậy, bác ấy có gậy gặp gì đâu. Cụ đồng nhắm mắt nhìn kỹ lại thì thấy đúng, từ dâu bạc tóc bạc, nhưng ông lão đứng trước mặt cụ đồng. Nòng vẫn còn gân quốc phòng độ lắm. thể Lương mỉm cười nói. Dạ thưa các cụ. Chú Kha nói đúng à. Tôi năm nay sáu lăm tuổi, đã thật kính với các cụ rồi. Xin tự giới thiệu tôi tên là Lương, là họ hàng xa với chú Kha. Lần này có công chuyện nên ghé qua thăm gia đình chú ấy ít hôm, mong các cụ đại xá Cô đồng hắn dòng có phần hơi bẽ bằng cho nên cụ nói làng đi. À, mới xong 15 tuổi tộc đâm bạc hết thế kia Ai mà trả nhầm Phép vua còn thua lệ lạng Đã đến đây thì phải theo nể nếp ở đây Tôi nghe anh Kha nói Ông à quên Anh bảo cái gì mà đình nghè quân niên đại Từ thời nhà Lê Anh tính giải thích chuyện này thế nào đây Ông Kha lấy làm ngưỡng với thầy lương Khi nãy trên đường vui mồm Ông Kha lại kể ra cái chuyện này Cho các cụ nghe Tưởng các cụ vui vẻ hào hứng, ai rẻ sĩ diện của các cụ cao, các cụ cho rằng thầy lương nói vống lên, mà như thế khác nào bỏ các cụ sai, mang tiếng được xếp lên hàng cụ, mà đến cái đỉnh có tưởng năm nào lại không biết. Thế là đang đi bộ từ từ, các cụ bước nhanh như sắp muốn muộn giờ ăn cỗ, loáng một cái đã đến đỉnh. Bác lương ạ, tôi, tôi xin lỗi. Ông Kha thì thảo với thầy lương. Giữ nét mặt bình thản thể lương kính cẩn trước các cụ. "Dạ, cái chuyện này không sai đâu ạ. Tôi có thể chắc chắn ngôi đình này được xây dựng vào thời cuối thể Hậu lê. Ít nhất thì đình của thôn ta cũng phải 200 năm tuổi. Tất nhiên nói có sách mách có chứng, tôi sẽ chỉ ra một vài điểm để chứng minh điều này, dạ mời các cụ theo tôi." Ông hà tiến lên đi bên cạnh thể lương rồi đoạn nói nhỏ: "Có thật không hả Bắc Lương?" bắt mà nói sai coi như kế hoạch chúng ta đã bàn hỏng hết đó không chừng là còn bị các cụ đuổi cơ thể lương mỉm cười đoạn đáp <cười> đừng lo đây là một cơ hội tốt việc này sẽ khiến các cụ tin tưởng tôi hơn dẫn các cụ trở ra trước cổng đình nơi có đành tặng đá lớn khắc bức phù điêu long phụng chầu nhật nguyệt không để cho các cụ chờ lâu thể lương lúc này bảo các cụ à, hãy nhìn vào hình rồng được điêu khắc trên tảng đá hoa cương này, đây chính là rồng thời Lê. cô cần khom lưng, ghé mắt lại nhìn sát vào con rồng được khắc trên tảng đá lớn trước cổng đình, Nhìn xong, cụ chật miệng. rồng thì đúng là rồng rồi, à, nhưng mà nhìn đâu mà ông à không lại nhầm. anh nói đây là rồng thời Lê, tôi chẳng thấy có ghi chữ gì cả, hay là căn cứ vào đâu? của đồng cũng đồng tình. Đúng đó, đang là rồng thì thời nào chả rồng thời nào. Đừng có tưởng ở chúng tôi già mà lẻ nha, thích nói gì thì nói. Thế lưng nghe vậy thì tiếp, "Giả các cụ, xin bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Rồng là biểu tượng của rất nhiều nước. Người ta tin rằng rồng là sinh vật cao quý, đại diện cho hoàng tộc và các bậc đế vương, biểu thị cho sự thịnh vượng, là linh thú sánh ngang với trời đất thánh thần. Mỗi một đất nước, mỗi một quốc gia lại có những hình tượng mô tả rồng khác nhau. Việt Nam cũng vậy. Thậm chí trong các triều đại phong kiến, tình hình tượng rồng ở mỗi triều đại lại có chút khác biệt. Tôi lấy ví dụ như ở thời Lý, rồng được mô tả có thân dài uốn lượn, dọc sống lưng có một hàng vảy thấp tỉa riêng ra từng cái. Đầu vây trước tựa vào hàng vây sau. Bụng là đốt ngắn như là bụng con rắn, có bốn chân, mỗi chân có ba ngón phía trước, không có ngón chân sau, đầu luôn ngảnh lên, miệng thì há to. Mép trên cổ miệng không có mũi, kéo dài ra thành một cái vòi uốn mềm mại vươn lên cao, vút nhỏ dần về cuối. Ở thời trần tình hình tượng dòng cơ bản vẫn giữ dáng dấp như thời lý, nhưng mà phần đầu dòng lại có chút khác biệt khi không còn quá phức tạp như dòng thời lý đầu dòng vươn lên trên nhưng mà không uốn nhiều khúc. Chất răng nành phía trước khá lớn, vắt qua sóng vòi. Dòng thời trần lượn khá thoải mái với động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Thân dòng thường mập chắc, tư thế vươn về phía trước, hình từng rồng ở hai triệu đại này, chân chỉ có ba hoặc là bốn móng. Cô đồng chạm tay vào phần móng rồng được khắc trên tàng đá, rồi đoạn lầm bầm. Một hai ba bốn năm ờ đúng thật này cái con rồng ở đây có tận những năm móng lận các cụ à cụ khít ngó lại xem sông tạc lưỡi à, năm thì sao công đâu có gì khẳng định ngôi đình này được xây vật thời hậu lễ nói gì thì nói tính ra cũng phải hơn 200 năm sao lâu thế được chứ tôi chẳng tin thế lưng mỉm cười vậy mà lại có khác biệt đó thưa các cụ Trong quan niệm từ thời xa xưa, rồng ba móng tượng trưng cho thiên địa nhân, hay còn gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, còn rồng bốn móng biểu thị cho tứ phương, đồng tình nằm bắc và tứ mùa xuân hạ thu đông. Cho tới thời Lê hình tượng rồng đã hoàn toàn thay đổi so với dòng thời Lý Trần. Dòng thời Lê qua những bức điêu khắc trông uy nghiêm hơn, dữ tợn hơn với phần đầu lớn dâu bờm đừng tạo thành hình sắc nhọn như là dao mát. Dòng quân nằm móng, từng chân trong ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Với những đặc điểm trên tôi có thể chắc chắn đây chính là dòng thời lê. Của đồng cùng các cụ khác gật gù ra chiều hợp lý. Nghe thầy lương phân tích về hình tượng dòng qua các thời kỳ, mà các cụ như mở mang được đầu óc. Thật sự thì chưa khi nào các cụ lại nghĩ. Hình một con rồng điêu khắc trên đá lại mang nhiều ý nghĩa đến như vậy. Tuy nhiên bản thân ông Kha thì vẫn thấy lấn cấn, bởi chỉ với một bức điêu khắc thì không thể nào khẳng định được định nghề được xây dựng vật thể hậu lê. Vì sau này với hình tượng rồng thời lê, người ta hoàn toàn có thể điêu khắc trên những chỉ đỉnh, chùa giống như vậy. Ông Kha lúc này nói, Bạc Lương à, dù đây là rồng thời lê, thì cũng chưa thể khẳng định ngôi đỉnh này. Được xây dựng từ thịt nhà lê được chứ? Thầy Lương lại tiếp. Đúng vậy. Đây mới chỉ là bằng chứng đầu tiên. Tiếp theo tôi muốn nói đến kết cấu của ngôi đình. Đình nghe có kết cấu chống dường, bao gồm bảy gian hai trái. Tuy nhiên đã bị bom đạn cho chiến tranh phá hủy đi một phần, nên không còn nguyên vẹn. Đình được xây theo kiến trúc nhà sàn, với sáu hàng cột ngang, mười hàng cột dọc. Tất cả các cột đều là gỗ lim được kê trên những khối đá xanh. Các cổ có biết riêng toàn đại đỉnh của thôn ta được xây theo hình chữ gì không hả? Cô đồng liền trả lời, là chữ đỉnh. Thầy Lương gật đầu đáp, dạ đúng là chữ đỉnh thưa cụ. Căn cứ vào kết cấu của ngôi đỉnh này, Lương tôi thấy đỉnh nghè có kiến trúc rất giống với một ngôi đỉnh cổ được xây dựng từ năm 1700 cho đến năm 1736, mất những 36 năm để hoàn thành. Đó là một ngôi đỉnh nổi tiếng ở Bắc Ninh mang tên là Đỉnh Bảng. Từ kết cấu cho đến kiểu dáng dường cột mọi thứ đều trùng khớp, chỉ có khác về kích thước khi mà đỉnh thôn ta nhỏ hơn một chút, nhưng mà không phải là giống hoàn toàn. Ở Đỉnh Bảng không có bức phù điêu đá lớn như ở Đỉnh Ngè. Bên cạnh đó với kiến trúc vững chắc như trên thì một trăm năm không thể khiến đỉnh ta xuống cấp đến mức độ này. nên đại của đỉnh chắc chắn còn lâu hơn thế rất nhiều. Bấy giờ cụ đồng mới cười phá lên rồi đoạn xua tay. Ha ha ha ha. Nghe đến đây thì phải nói là người nhà anh Kha quả nhiên là rất hiểu biết, rất am tường về kiến trúc cổ cũng như là lịch sử qua các triều đại. À, chứng tỏ anh là người đi nhiều biết rộng. Tuy nhiên suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán. À, tôi vốn muốn để anh nói xong mới đưa ra bằng cơ xác thực. Chẳng phải đi đâu xa, anh xem phủ điêu, anh xem toàn đại đỉnh, dường cột mấy gian. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất anh lại không xem. Đó là bia đá ở ngay cột đỉnh bên tay phải. Ở đó có ghi rõ đình nghè được kiến tạo khởi công xây dựng vào năm 1900, chả lẽ người xưa lại ghi sai. Văn giữ nụ cười hiền từ trên môi, thể lương cùng kính đáp. giả thư cụ, tôi đã xem qua tấm bia đó. văn tự trên tấm bia được khắc bằng chữ hán. tuy nhiên ngoài việc cả các cụ hiểu sai nghĩa của văn tự khắc trên bia, thì tấm bia đó là một tấm bia giả. thể lương vừa dứt lời, ngay lập tức mặt mũi các cụ tối sầm lại. cụ đồng, của lớn tuổi nhất trong thôn phượng bãi dẫn đến run cả tay. Nhưng mà nhìn thấy lương dâu tóc bậc phu, gương mặt hiền lành cho nên cố gắng kiềm chế. Cô đồng Đình Bảo, ở nhà cái anh kia, đừng có tưởng anh có họ hàng vị trưởng thôn, ở chúng tôi không dám làm gì anh nha. Ờ, cổ nhân có câu, mồm nói đâu phải nghĩ, ăn bậy được chứ không thể nói bậy được đâu. Giờ đình thôn tôi có sập sệ, cũ nát xuống cấp, nhưng mà bao đời nay đây là nơi tôn nghiêm của bà con. Bia đá đó tồn tại từ đời cha ông chúng tôi. Sao anh lại dám nói đó là bia giả hả? Nếu mà hôm nay anh không có làm rõ cái chuyện này, tôi là tôi không có tha cho anh đâu. Ông Kha vội đỡ cụ đồng. Cụ đồng tức đến mức mặt tăng sông. Vừa mắng thể lương vừa loạn chọn hoa đinh khủ khụ. Các cụ khác cũng tức giận không kém. Ông Kha đứng ở giữa cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Tin tưởng thầy lương nhưng lời cụ đồng nói là không sai. Giờ nhỏ đến giờ ông Kha đã thấy cái bia đá ở vị trí đó. Thầy cổ đồng cũng có bia, năm nay cổ đồng tám mươi, thì ít nhất bia đá cũng phải ngang tuổi cực cụ, cụ. Làm sao có thể giả? Mà ai lại làm giả cái bia để làm gì? Ông Kha lúc này ấp úng. Kìa bác Lương, sao bác lại nói vậy? Cái bia đá đó còn hơn tuổi của tôi, sao lại là giả được chứ? Thầy Lương lúc này bình tĩnh đáp. Dạ, thưa các cụ. Tôi biết uh, khi nói ra điều này khiến các cụ cảm thấy nghịch nhĩ, khó lọt tai. Thế nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. bia thật đã bị thay thế bởi một tấm bi đá. Tôi nói là bi giả đâu có sai. Còn một điểm nữa văn tự khắc bằng chữ Hán trên bi đá, đúng là có viết đến năm 1900. Tuy nhiên đó không phải là năm xây dựng nguồn đình này, mà là năm dựng tấm bia đá thay thế cho tấm bia cũ đã bị đánh cắp. Có thể các cụ nhầm lẫn trong việc dựng bia thành xây dựng đình. Cụ đình không phải là người am hiểu về chữ hắn, có biết thì cụ cũng chỉ biết sơ sơ chút chữ nôm. Tất cả ghi chép của đình từ xưa đến nay đều được truyền từ đời trước. Các cụ thể chức nói sao thì đời sau biết vậy. Nghe thể lương trình bày xong, đột nhiên các cụ thì thắc mắc, nghi vấn chính sự hiểu biết của bản thân mình. Thật thật giả giả cứ lẫn lộn hết cả lên, chẳng biết đường nào mà lần. Cô Đông lúc này dịu dọng. Nhưng, nhưng sao lại là bi giả hả? Chỉ là một bi đá thôi mà, ai lại đi lấy làm gì chứ? Thầy Lương lúc này liền trả lời. Tâm bìa bị lấy mất không phải là bi đá, mà là đồng đen. Trong đình này có tứ bảo, nôm na được gọi là bốn thứ đồ được coi là bảo vật. Đó là phủ điêu đá, cột gỗ lim, bị đồng đen và cuối cùng là tượng Phật vàng.